các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cổng ra mấy bước là qua chỗ tao làm rồi. Ê, nhưng mà sao tao thấy ghê ghê mày ơi. Lần đầu tiên tôi đi xa gia đình vậy đó. Yên tâm đi, có tao bảo kê mà. Mà nghe tao dặn nè, chừng nào mày qua có cảm giác bị nhập á thì nhớ cố gắng vừa vừa cái tay cho chạm vào ai đó nha. Ừ, tao biết rồi, mày yên tâm đi. Từ đằng xa Tiếc xà khách chạy lại chỗ tụi nó. Tụ nó nhanh chóng lên xe ổn định chỗ ngồi. Chiếc xe cứ hướng thành phố mà tiến thẳng. Tràng suốt quãng đường đi không ngủ chút nào, chỉ tranh thủ nhìn ngắm cảnh vật bên ngoài cửa sổ. Nó tự hứa với lòng là cố gắng làm việc thật tốt để kiếm nhiều tiền về cho em nó đi học. Khi xe vào bến, tụi nó lại thuê chiếc xe ôm chở tới nhà của chủ. Chiếc xe ôm chạy dòng dèo Quanh thành phố Rồi vào con hẻm lớn Rồi dừng lại ở một cái nhà 2 tầng Trả tiền xe ôm xong Mai đi lại bấm chuông cửa Trong nhà có một người phụ nữ khá trẻ Mặc một bộ váy xanh nhẹ đi ra Trên môi liền nở một nụ cười ấm áp Mai hả con? Dạ cô Thư Đây là bạn con Nó tên Trang Bữa nay nó làm cho nhà cô nha Ừ Cô cảm ơn con, hai đứa vào đây đi. Dạ. Cái cổng đã mở, trang theo mọi người vào nhà. Tuy nhà trong thành phố nhưng trước sân rộng vẫn trồng qua hai bên, nhà thành phố rộng rãi và vững chắc ghê. Nhà nó thì không bằng một góc. Bọn nó theo cô thư đi xuống bếp. Trang cứ nhìn quanh thì thấy cũng hiện đại. Cô thư ngồi xuống cái bàn tròn rồi nói: Mấy đứa ngồi đi. Dạ, chắc Mai cũng nói chuyện công việc với con rồi phải không? Dạ cô. Con ở đây làm việc nhà, nấu ăn luôn, không cần đi chợ. Khi nào cô bận á thì con đi chợ. Lương tháng 5 triệu bao ăn bao bữa. Nghe đến lương tháng mà trang sáng mắt ra. Tuy đã nghe Mai nói nhưng bây giờ nó mới dám tin. Nó nhanh chóng đồng ý. Dạ, được cô. Con năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Dạ con 20. Còn gái cô năm nay mới 18. Phòng con ở trên tầng 2. Dạ. Nói rồi, con Trang đi theo Mai ra cổng. Mai đưa tay chỉ về cái nhà to to gần đó. Mày yên tâm đi, tao á ở cái nhà đằng kia kìa, có gì á chạy qua tìm tao. Ừ, tao biết rồi. Mai đi rồi, Trang đóng cửa để quay vô nhà. Ở đâu đó có cơn gió nhẹ thổi ngang qua nó. Nó khẽ nhíu mày, miệng lẩm bẩm. Cái mùi bùn đất ở đâu ra vậy ta? Tanh tựu quá. Nói xong thì nó cũng đi thẳng vô nhà, xách quần áo lên phòng rồi theo cô thư chỉ cho làm việc. Sau khi vừa xong đống đồ, nó mới đi xuống bếp thì thấy cô thư đang nấu ăn, nó lại gần dòm ngó. Nấu cơm hả cô? Ừ, cần nghỉ phong phủ không? À, con lặt mấy cái rau á để lát nữa cô nấu canh. Dạ. Trang ngồi lại ghế nhặt rau, rồi tranh thủ tám chuyện với cô chủ hiền hậu. Thì ra là cô chủ của nó luôn nấu ăn cho gia đình, đúng là người phụ nữ đảm đang. Nấu nướng xong, Trang bắt đầu dọn cơm ra bàn thì có người đi vào, là con của thư. Thấy cô bé cô thư vừa dẻ hỏi. "Dạ ăn cơm luôn đi con." Cô bé kia ngoan ngoãn ngồi vào ghế, mới hỏi cô thư. "Ừ, ai đấy mẹ?" "Người là mới đó con, chỉ tên Trang, còn đây là Yến, hay đứa làm quen với nhau đi." Yến quay sang cười với Trang, Trang cũng cười lại xã giao, sau đó bọn họ nói chuyện với nhau, không ai đã động gì đến nó, nên nó chỉ tập trung vào việc làm của mình mà thôi. Nói chung Ngày đầu tiên làm việc của nó diễn ra khá xuơn sẻ. Đêm nay nó được ngủ trong căn phòng ấm, trên cái nệm êm ái nhưng khiến nó khó ngủ. Nông dân nằm êm không có quyền. Nó xách gối xách chăn xuống đất mà lại ngủ ngon. Trong hiên nhà, một hồn ma mắt đỏ âu, những mạch máu đen hằn lên, nước da tái nhợt gớm ghiếc. Bóng dáng cứ ẩn hiện mờ ảo đứng nhìn mà không bước vào nhà mái tóc dài rủ rượi bê bết máu khóc lóc quáng thàng Sao chị lại giết em Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net